Khi tôi mở mắt ra, Christian đang nhìn tôi chăm chú, trông như một hoàng tử bóng đêm, hắn là do bộ dạng phục và chiếc nơ bướm trông anh già dặn hơn, sạch sẽ hơn, một vẻ đẹp trai nguy hiểm sắc lạnh và phóng túng, đơn giản là anh khiến tôi nghẹt thở, tôi đang trở thành nô lệ tình dục của anh, hẳn là nếu tôi tin anh, anh cũng trở thành nô lệ tình dục của tôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi nhoẻn cười, và nụ cười đáp lại của anh thật sảng rỡ. Vậy chúng ta có thể mong chờ gì ở sự kiện này? Ồ, mấy thứ linh tinh thường lệ ấy mà, Christian lờ đẳng nói. Nhưng không thường lệ với em. Tôi nhắc anh, Christian mỉm cười âu yếm và lại hôn lên bàn tay tôi. Nhiều người thi nhau vung tiền, ban đầu giá, quay sổ số, tiệc tối, khiếu vũ. Mẹ anh biết phải tổ chức một buổi tiệc ra sao. Anh vẫn mỉm cười và lần đầu tiên trong cả ngày nay... Tôi cho phép mình háo hức một chút với bữa tiệc này. Một đoàn xe hơi sang trọng đang tiến về lối xe chạy dẫn vào khu biệt thự nhà Grey. Những chiếc đèn lồng bằng giấy màu hồng nhạt treo thành dãy dài dọc lối đi. Khi chúng tôi tiến tới gần thêm, tôi có thể thấy chúng ở khắp nơi. Trong ánh chiều muộn, trông chúng trông thật huyền ảo, như thể chúng tôi đang tiến vào một vương quốc đẹp mê hồn. Tôi liếc nhìn Christian, thật phù hợp với chàng hoàng tử của tôi và niềm háo hức trẻ con của tôi bừng nở, làm lu mờ mọi cảm giác khác. Đeo mặt nạ vào đi. Christian cười toe toét, rồi đeo chiếc mặt nạ đơn giản. Chàng hoàng tử của tôi trở nên bí hiểm hơn, gợi tình hơn, giờ thì tôi chỉ trông thấy cái miệng đẹp đẽ và phần quai hàm mạnh mẽ trên gương mặt anh. Nhịp tim tôi trao đảo trước hình ảnh ấy, tôi đeo mặt nạ vào và lờ đi cơn thèm khát đang cồn lên từ sâu bên trong mình. Tyler lái xe vào lối xe chạy, một người hầu bước tới mở cửa phía bên Christian. Charles nhảy vọt tới mở cửa cho tôi. Em sẵn sàng chưa? Christian hỏi. Chưa bao giờ sẵn sàng hơn. Trông em đẹp lắm, Anastasia. Anh hôn tay tôi rồi ra khỏi xe. Anh hôn tay tôi rồi ra khỏi xe. Một tấm thảm màu xanh đậm trải dài từ bãi cỏ tới một bên hông nhà, dẫn tới những khoảng vườn đẹp lộng lẫy đằng sau. Christian khoác cánh tay che chở quanh tôi, bàn tay anh đặt trên eo tôi khi chúng tôi bước trên tấm thảm cùng một đoàn điều đặn những thành viên tinh hoa ưu tú của Sithor trong trang phục lộng lẫy và đeo đủ kiểu mặt nạ khác nhau, ánh đèn lồng chiếu sáng rực rỡ. Hai tay thợ ảnh đang đưa khách vào tạo dáng chụp ảnh trước phông nền là một cây thường xuân rũ mềm. "Ngài Grey." Một tay thợ ảnh cất tiếng gọi, Christian gật đầu xác nhận và kéo tôi vào sát mình để chụp nhanh một kiểu. "Sao họ biết đó là anh nhỉ? Chắc hẳn là do mái tóc màu đồng bất kham đặc trưng của anh rồi." "Hai người thợ ảnh ấy ở đâu vậy?" tôi hỏi Christian. một người của tờ thời báo Siro, người kia chụp ảnh kỷ niệm thôi, chúng ta sẽ mua một tờ sau. Ô, oh, ảnh tôi một lần nữa lại trình in trên mặt báo, hình ảnh Leila ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi, đây chính là cách cô ta đã tìm được tôi, chụp ảnh chung với Christian, ý nghĩ ấy khiến lồng dạ tôi bồn chồn, dù tôi đã tự an ủi là không ai có thể nhận mình dưới lớp mặt nạ. Phía cuối dòng người, những người phục vụ mặc đồng phục trắng đang bê những khay đầy ắp sâm panh. và tôi thầm biết ơn khi Christian đưa cho tôi một ly, nó khiến tôi sao lãng ngay khỏi những ý nghĩ u ám. Chúng tôi tiến đến một sàn leo đồ sộ màu trắng, treo đầy những chiếc đèn lồng giấy loại nhỏ. Bên dưới là một sàn khiêu vũ kẻ caro đen trắng sáng bóng, được bao quanh bởi một hàng rào thấp, ba mặt đều có lối vào. Ánh ngữ mỗi cổng vào là một đôi thiên nga bằng băng được tạo tác công phu. Mặt thứ tư của dàn leo là một sân khấu nơi một khúc tứ tấu đàn dây đang vang lên êm ái, một bản nhạc thanh tao, sâu lắng mà tôi chưa từng nghe qua. Sân khấu này trông như được dành cho cả một dàn nhạc lớn, nhưng chắc phải một lúc nữa các nhạc công mới xuất hiện vì hiện giờ chẳng có ai. Nắm lấy tay tôi, Christian dẫn tôi đi qua đôi thiên nga để vào sàn khiêu vũ nơi các vị khách khác đang tụ tập và tán gẫu bên những ly sâm panh. Phía ven hồ là một lều trại khổng lồ, mặt gần chúng tôi nhất được mở ra nên tôi có thể thấy thấp thoáng những dãy bàn ghế trang trọng được bài trí ngay ngắn. Sao mà nhiều bàn ghế thế? Có bao nhiêu người đến đây vậy? Tôi hỏi Christian, choáng váng trước quy mô của chiếc lều. Anh nghĩ khoảng 300, em hỏi mẹ anh ngây. Anh mỉm cười với tôi. Christian, một cô gái trẻ chạy ra khỏi đám đông và vẫm tay đu lấy cổ anh. Ngay lập tức tôi biết đấy là Mia, cô ấy mặc một chiếc váy chiếc phông dài chấm gót mềm dũ màu hồng nhạt, đẹp lộng lẫy với một chiếc mặt nạ Vinatian tinh xảo đi kèm. Cô ấy trông xinh đẹp đến choáng váng và trong khoảnh khắc tôi thấy biết ơn hơn bao giờ hết bộ váy mà Christian đã chọn cho tôi. Anna, ôi chị yêu, trông chị lộng lẫy quá. Cô ấy ôm ghì lấy tôi một cú chấp nhoáng. Chị phải đến gặp đám bạn em, không đứa nào tin nổi anh Christian cuối cùng cũng có bạn gái. Tôi hốt hoảng liếc vội về phía Christian, anh đang nhún vai một cách cam chịu, ra vẻ rằng anh đã phải sống với cái con bé tai quái này bao nhiêu năm trời đấy. Thế là tôi đành để Mia dẫn tới một nhóm bốn cô gái trẻ, tất cả đều phục sức xa hoa và chạy chút không chê vào đâu được. Mia là một màn giới thiệu vũ bão, ba người trong số họ có vẻ ngọt ngào và tử tế, nhưng riêng Lily, tôi nghĩ tên cô ta là như thế, lại nhìn tôi với ánh mắt hằn học bên dưới chiếc mặt nạ đỏ. Dĩ nhiên rồi, bọn em ai chẳng nghĩ anh Christian bị gay. Cô ta cạnh khóe, giấu sự thù hằn sau điệu cười cười mở giả tạo. Mia bĩu môi với cô ta. Các bạn đã nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lily, cẩn thận cái mồm cái miệng, rõ ràng là anh tớ có một khẩu vị rất sắc về phụ nữ, anh ấy chỉ đang chờ đợi người thích hợp thôi, và đó không phải là cậu. Mặt Lily đỏ bừng như cái mặt nạ của cô ta và mặt tôi cũng thế, chuyện này còn có thể bất tiện hơn nữa không? Các quý cô, tôi có thể thỉnh cầu người phụ nữ của tôi trở về được không? Bổng tay Christian ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào mình, cả bốn cô gái đều đỏ bừng mặt, cười toe toét, chân tay cứ bứt rứt không yên, nụ cười chói lòa của anh ấy lại phát huy công lực của nó. Mia liếc về phía tôi và tròn mắt, khiến tôi phải mỉm cười. Rất vui được gặp các bạn, tôi nói khi anh kéo tôi đi. Cảm ơn anh, tôi nhắn mặt với Christian. Khi chúng tôi đã đi xa được một quãng, anh nhìn thấy Lily ở chỗ Mia. Cô ta là một người khó chịu kinh khủng. Cô ấy thích anh? Tôi hờ hững lẩm bẩm, anh dùng mình. À, cảm giác ấy đâu phải đến từ hai phía, đi nào, để anh giới thiệu em với vài người. Nửa giờ tiếp theo, tôi bị cuốn trong một cơn lốc những lời giới thiệu, tôi được gặp hai diễn viên Hollywood, hai vị CEO nữa và vài vị bác sĩ danh tiếng, chẳng đời nào mình nhớ nổi cái tên của tất cả các vị ấy. Christian luôn ôm tôi sát mình, tôi thầm biết ơn anh, thực lòng mà nói, sự giàu sang, vẻ quyến rũ và sự xa hoa hoàn toàn lãng phí của sự kiện này khiến tôi kinh sợ. Tôi chưa từng tới một nơi nào như thế trong đời. Những người phục vụ mặc đồng phục trắng di chuyển thanh thoát qua những đám khách khứa ngày một đông, chai sâm banh trong tay làm đầy ly của tôi bằng một tốc độ đều đặn đáng, đáng lo ngại. Mình không được uống quá nhiều, mình không được uống quá nhiều. Tôi nhắc đi nhắc lại bản thân mình nhưng bắt đầu cảm thấy quay cuồng lảo đảo, không biết là do sâm panh hay do bầu không khí huyền bí và đầy kích thích được tạo ra bởi những chiếc mặt nạ. Cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới của tôi trở nên rõ rệt hơn không thể phớt lờ. "Vậy là cô làm việc tại SIP?" Một quý ông đầu hói, đeo mặt nạ hình gấu hay hình chó nhỉ, hỏi tôi. Nghe đồn nó bị một đối thủ mua lại. Tôi nóng bừng mặt, có một đối thủ mua lại, đó là người đàn ông có nhiều tiền hơn lý trí này, là người giỏi nhất trong những kẻ sát chúng. Tôi chỉ là một trợ lý tầm thường, ngài Xlist, tôi không biết về những chuyện đó. Christian chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhã nhặn với Xlist. Thưa các quý bà, quý ông, người dẫn chương trình đeo chiếc mặt nạ chú hề màu trắng đen ấn tượng, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin hãy ngồi vào chỗ, bữa tối đang được dọn ra rồi. Christian nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi theo đám đông huyên náo về phía căn lều lớn, bên trong lều thật khiến người ta choáng váng, bà ngọn trúc đại thấp khẩm lồ tỏa ánh cầu vồng lấp lánh, hát lên lớp lụa màu ngà kết nối tường với vòm trần, phải có ít nhất 30 bàn tiệc và chúng nhắc tôi nhớ về căn phòng ăn riêng tư ở khách sạn Hedman. Những chiếc ly pha lê vải lanh mịn phủ lên bàn ghế và ở giữa bàn là những bông mẫu đơn hồng nhạt thanh tú vây quanh một chân nến bằng bạc. Bên cạnh đó là một giỏ kẹo được bọc trong lớp lụa mỏng như sa. Christian hỏi han về việc sắp xếp chỗ ngồi rồi dẫn tôi tới một bàn tiệc ở giữa. Mia cùng bà Grey Chevelien, Grey đã ngồi vào chỗ, đang trò chuyện say sưa với một chàng trai trẻ nào đó mà tôi không biết. Bà Grace mặc một bộ váy màu xanh bạc hà lùng lình với chiếc mặt nạ Valencia đi kèm. Ông bà thật lộng lẫy và thư thái và bà chào đón tôi nồng nhiệt. Anna, thật vui được gặp lại cháu, trông cháu cũng xinh đẹp quá. Mẹ, Christian chào bà một cách cứng nhắc và hôn lên hai má bà. Ôi, Christian còn trịnh trọng quá đấy, bà trách yêu con trai. Thân sinh gia bà Grey, ông bà Chevelien cùng ngồi vào bàn với chúng tôi. Họ có vẻ còn khá trẻ trung và cởi mở, mặc dù cũng khó nói được gì khi khuôn mặt họ bị che khuất sau chiếc mặt nạ màu đồng. Họ đều vui mừng khi nhìn thấy Christian. "Ông, bà, cháu giới thiệu Anastasia Stilly nhé." Bà Chevelien chuyển ngay sự chú ý sang tôi. "Ồ, Cuối cùng thì nó cũng tìm được một cô gái, thật tuyệt làm sao, lại còn xinh nữa. Uhm, bà vô cùng mong cháu và nó sẽ lấy nhau sau khi đã chung trạ với nhau. Bà vừa nói một chàng vừa bắt tay tôi, Chúa ơi, ơn trời là tôi đang đeo mặt nạ. Mẹ, đừng có làm Anna xấu hổ, bà Gray cứu nguy cho tôi. Đừng có để ý đến mũi giả dở hơi này, cháu yêu quý. Mẹ, đừng có làm Anna xấu hổ, bà Gray cứu nguy cho tôi. Ông Chevelien bắt tay tôi, bà ấy nghĩ rằng mình đã già nên có cái quyền chúa trào là được nói ra bất kỳ điều gì vô nghĩa thình lình thọt vào cái đầu mụ mẫm của mình. "Chị Anna, đây là bạn trai em, xin." Mia ngượng ngùng giới thiệu chàng trai trẻ, cậu ta nở một nụ cười tinh quái với tôi, đôi mắt nâu lấp lánh sự thích thú khi chúng tôi bắt tay nhau. "Rất vui được gặp cậu, Xin." Christian bắt tay xin, trong khi anh nhìn cậu ta một cách sắc xảo. Đừng nói với tôi rằng Mia đáng thương, cũng phải chịu đựng một ông anh trai quá khắt khe nhớ. Tôi mỉm cười đồng cảm với cô ấy. Lance và Jess Knight, những người bạn của bà Gray, là cặp đôi cuối cùng ở bàn chúng tôi. Tuy nhiên, vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào của ngài Carrick Gray cả. Đột ngột, có tiếng giít lên trong micro... Và giọng ngài Gray vang lên oang oang trong hệ thống âm thanh, làm mọi người xì xầm rồi ngừng hẳn. Caric đang đứng trên một sân khấu nhỏ ở một đầu lều trại, đeo chiếc mặt nạ Buoncinello màu hoàng kim ấn tượng. Chào mừng quý vị đã tới sự vũ hội thường niên của chúng tôi. Tôi mong rằng quý vị sẽ thích thú những gì chúng tôi bày biện trước mặt quý vị tối nay và rồi sẽ giúp ví thật nhiều để ủng hộ cho công cuộc thần kỳ mà đội ngũ của chúng tôi đang làm cho cùng nhau đương đầu Như quý vị đã biết, mục đích của nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với vợ tôi và tôi.